t r ư ờ n g chín mươi tám hội nghị trong trường lão điện huyền thiên tông thái hư phong tần đình đang cẩn thận xem hệ thống nhân vật phản diện thời gian này hắn đã góp nhặt không ít giá trị nhân vật phản diện chém giết nguyên thủy thánh tử tại huyền đô tiên vực toàn diệt đệ tử nguyên thủy môn thu được một một trăm nghìn giá trị nhân vật phản diện khiêu khích quan hệ giữa hai đại thánh địa nguyên thủy môn và cổ thần cung đạt được hai ba không về kép giá trị nhân vật phản diện hiện giờ tân đình có tổng cộng hơn ba bốn không về kép giá trị nhân vật phản diện cơ hội rút thưởng do hệ thống đưa tặng cũng có ba mươi bốn lần nhưng tân đình không định sử dụng cơ hội rút thưởng ngay lúc này từ sau lần chứng linh thu h ú ra chân long bạch linh tân đình càng ngày càng cảm nhận được tác dụng của khí vận giá trị khí vận cũng có thể ảnh hưởng tới hiệu quả rút thưởng mặc dù hiện tại tân đình đã có giá trị khí vận nhưng tân đình vẫn cảm thấy chưa đủ đợi đến khi cướp đoạt toàn bộ khí vận của t ô chỉ đồng xong lại rút thưởng đi trong lòng tần đình đã có quyết định lúc này một thị nữ đến đây bẩm báo công tử trưởng lão điện triệu mời công tử tiến đến nghị sự n h ấ p u đã mang thái vũ phi lâu đi nghênh đón t ô chỉ đồng cho nên lần này là một vị thị nữ tới bẩm báo tần đình khẽ gật đầu thản nhiên nói biết thị nữ vừa kính sợ vừa ái mộ nhìn tần đình rồi mới mang gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lui xuống tân đình đi đến đại môn cung điện thái hư phong nhìn ánh nắng chiều phương xa tựa như ảo mộng như là tiên cảnh nhưng ở một nơi cách sáng chiều trên thái hư phong ngàn vạn dặm bây giờ lại có hai đại thánh địa giao tranh với nhau trong lòng tân đình biết lần này trường lão điện mời đến hẳn là để thảo luận kế hoạch sau này của huyền thiên tông tân đình bay đến trường lão điện trên đường đi các đệ tử gặp được tần đình đều nhao nhao thi lễ tham kiến thánh tử, tham kiến thánh tử. tần h thánh a m kiến tử t đình mỉm cười gật đầu ra hiệu bình dị gần gũi làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp bây giờ tại huyền thiên tông tần đình có thanh thế cực thịnh g i a n g trung bạch tống trường ca đã chết phong thiên hàn cũng biểu thị thần phục với tần đình lạc viễn xưa nay coi tần đình là chủ lý quân ninh chu bình nguyệt càng không cần phải nói là nữ nhân của tần đình mà tân tấn chân truyền đệ tử phó tiềm triệu linh nhi căn cơ rất cạn cũng là người không dã tâm cho nên trong tông môn không có kẻ nào cạnh tranh với tần đình huyền thiên tông trưởng lão điện tuy nói đâu không phải là lần đầu tiên tần đình tới trưởng lão điện nhưng vẫn cảm thấy trưởng lão điện huyền diệu vô cùng tuy nói là trưởng lão điện nhưng chẳng bằng nói là một tiểu thế giới thì càng thỏa đáng hơn tần đình bước vào trưởng lão điện liền cảm giác như bước vào một mảnh tinh không tinh quang sáng trói tựa như ảo mộng đạo uẩn phù v ă n vườn quanh vương tọa phân bố chung quanh tinh không tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí sau khi tần đình chào hơi các vị trưởng lão liền nhập tọa hắn cu na sát phát hiện các trưởng lão không hề mở miệng nói chuyện mà đang lẳng lặng chờ đợi trong lòng sáng tỏ xem ra lần nghị sự này phụ thân hán tần đế cũng sẽ giáng lâm trưởng lão điện trong lúc nhất thời toàn bộ t r ư ờ n g lão điện trở nên trầm mặc t ầ n đình cũng nhắm mắt dưỡng thần tinh tế suy nghĩ thật lâu bỗng nhiên tinh thần trong tinh không quang mang đại thịnh một đạo khí tức kinh khủng giáng lâm trong trường lão điện trên vương tọa cao nhất trong trường lão điện xuất hiện thân ảnh vĩ ngạn như là thiên thần trên cửu thiên uy nghiêm mà thần bí hư thần đại năng huyền thiên tông tần đế các trưởng lão trong trường lão điện nhao nhao đứng dậy thi lễ bái nói tham kiến nội các đại trưởng lão trưởng lão trong trường lão điện huyền thiên tông đều xưng là nội các trưởng lão mà tần đế chính là nội các đại trưởng lão tay cầm quyền nghị sự trong huyền thiên tông thanh âm hư vô mờ mịt của tần đế từ xa truyền đến không cần đa lễ lúc này đám người mới ngồi xuống tần đế đã đến vậy chẳng hội nghị cũng nên bắt đầu một vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói nguyên thủy môn và cổ thần cung toàn diện đại chiến hết sức căng thẳng huyền thiên tông ta nên ứng đối ra sao một vị trưởng lão khác nói hai đại thánh địa khai chiến tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt không có trăm năm không nhìn ra thắng bại huyền thiên tông ta vẫn nên tọa sơn quan hổ đấu thì hơn lại một giọng già nua nói nhưng có lẽ cổ thần cung không phải là đối thủ của nguyên thủy môn dù sao cổ thần cung chỉ có trưởng giáo thiên cơ tử là hư thần đại năng một trưởng lão khác phản bác đừng quên cổ thần cung có thánh khí thiên thư mặc dù nguyên thủy môn có ba hư thần nhưng không có thánh khí chuyện này không nói trước được một vị trưởng lão trầm giọng nói dù là nguyên thủy môn và cổ thần cung ai thắng ai bại đối với huyền thiên tông ta cũng không phải là chuyện xấu dù nguyên thủy môn thắng cũng chỉ là thắng thảm cường g i ả thần cung nhất định sẽ vẫn là không ít t r a n h lệch với huyền thiên tông ta sẽ càng lúc càng lớn lời vừa dứt đã được các trưởng lão khác đồng ý không sai huyền thiên tông ta vẫn là thánh địa đệ nhất đông hoàng một bước chậm từng bước chậm nhiều cường giả thần cung như vậy đâu chỉ một sớm một chiều liền có thể bổ sung tần đình nghe vậy hư lạnh một tiếng thiền cận mặc dù tần đình nói rất không khách khí nhưng các trưởng lão lại không mảy may tức giận hư thần đại năng tần đế ngồi ngay bên cạnh ai chán sống mà tức giận với tần đình huống chi đại đa số trưởng lão trong này đều đã vào phe tần thị trở thành môn nhân tần thị mà tần đình chính là thiếu chủ tần thị nghiêm khắc mà nói tần đình là chủ bọn h ắ n là bộc một vị trưởng lão cười ha hả nói không biết thánh tử có cao ca i n n g có thể là chúng ta đã cân nhắc không chu toàn